Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao? Hai người cứ như là trẻ con lên ba cãi cỏ. Có lầm hay không chứ? Đây chính là nhà của cô nha. Một bàn tay đâu không lạnh, hai bàn tay của anh. Ninh ninh tức giận lấy chân đá một phát. Hoài Kỳ bởi vì nẻ tránh mà lui xuống. Bởi vì bàn tay vẫn nắm lấy tay cô là kết quả kéo cô đứng lên. Cũng bởi vì trọng tâm của cô mất đi mà chơi với té xuống. Hoài Kỳ nhất thời cũng mất đi phản ứng. Cái thầy ngu ngốc này. Cẩn thận đó. Hoài Kỳ giật mình, sợ cô sẽ ngã xuống nên kéo cô về phía mình, ôm chặt lấy rồi chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận đau nhức khác, nhưng lần này đổi lại là không đau. Hoài Kỳ sững sốt, mới phát hiện mình ngã vào giường. Hoài Kỳ ôm Ninh Ninh nhìn trần nhà nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ đúng lúc này anh đột nhiên nghe được một tiếng động lạ. Là... Không thể nào, không thể nào nha. Ý nghĩ trong đầu vừa mới xuất hiện, một giây sau giường lại phát ra tiếng đồ rầm. Dừng sắc Bụi bay từ phía xung quanh im lặng Chỉ còn tiếng máy tính Ở trong đêm tối vang lên nho nhỏ Tôi nghĩ rừng của cô vốn rất tốt mà Hoài Kỳ nhớ mày mở miệng Nó vốn là vậy Ninh Ninh ngồi dậy hí mắt trừng anh Nhiến răng nhiến lời nói Hoài Kỳ cười khổ rồi lầm bầm Thật là có lỗi Ninh Ninh tức giận liên tiếp mang ra những chữ bắt nhã Bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức Thậm chí ngay cả tiếng Ban Nha đều lấy ra Hoài Kỳ nhịn không được mà mở miệng Con gái không nên biết những chữ này. Kết quả câu này đổi lấy việc cô nắm áo anh càng thêm kích động, dùng thêm nhiều tiếng nức hắc mà mắng. Anh cảm thấy rất là thú vị, thứ nhất là cô hiểu được tiếng nước ngoài là như thế, thứ hai là anh nghe đều hiểu hết được, có lẽ anh nên cảm tạo hồi nhỏ cha đã bắt anh phải học hành. Nhìn về phía trần nhà, anh bất đắc dĩ cười cam chịu nghe cô mắng. Ai ngờ cô cũng là đã mở miệng là không thể nào dừng lại được, càng mắng lại càng kích động hơn. Đúng lúc này một mùi khét truyền đến, anh Tào Mao ngẩng đầu tìm kiếm ra nơi phát, cô bất mãn xai mặt trở về. Rồi chỉ vào mũi anh tiếp tục chửi ầm lên. "Thật là có lỗi, tôi." Người câm miệng, "Ngươi có biết đồ đạc trong nhà ta đều là do tự tay ta cố gắng làm việc mà mua về không? Cho dù nó không tốt thì cũng là ta." Vai Kỳ vừa định mở miệng lại bị cô chặn lại, hồn hen mà mắng tiếp. "Anh là đại thiếu gia, hiểu được ý nghĩa của việc tự mình kiếm tiền sao hả?" Ngươi tự mình kiếm tiền ăn cơm chưa hả? Ngươi có biết một ngày cần bao nhiêu tiền sinh hoạt không? Một chiếc giường giá bao nhiêu không hả? Ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được căn phòng này không chứ? Ngươi có biết ta đã làm bao lâu mới đủ tiền để mua những thứ này không? Kết quả ngươi vừa xuất hiện thì mọi thứ đều hỏng hóc hết rồi. Bởi vì bọn chúng vốn hỏng rồi mà. Hoài Kỳ nhịn không được dùng tốc độ nhanh nhất mở miệng để biện hộ. Anh thì biết cái gì chứ? Cô tóm lấy cổ áo anh nổi trận lôi đình nói. Trao đổi nói xấu nó xí thì cũng là của tôi, tôi thích nó bị hư thì sao chứ, anh quan được sao? Hoàng Chi nếu anh không phá hư nó, chúng nó đều có thể dùng được. Những công tử như anh, ngoài biết ăn ngủ chơi bời, anh còn có thể làm cái gì chứ? Ninh Ninh không có ý muốn ngừng, xem Hoài Kỳ giống như là phế vật, lại không nói cho anh biết. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Hoài Kỳ nhíu mày duỗi tay kéo cô xuống rồi cúi đầu hôn. Ninh Ninh trợn trừng mắt, cô giãy dụa lại bị anh xoay người chặt lại. Cô liền tìm được cơ hội muốn cắn anh, nhưng anh lại là sớm đoán được buông cô ra rồi nhếch miệng cười. "Không phải tôi muốn nắt lời cô." Hoài Kỳ dương dương tự đắc khóe miệng, vẻ mặt vui tội chỉ vào đám máy tính trên màn hình. "Tôi nghĩ màn hình của cô bị cháy rồi." Ninh Ninh sửng sốt nháy trắng ngẩng đầu nhìn, cô tức giận đẩy anh một cái, dùng tốc độ nhanh nhất mà nhảy xuống giường, vào tới màn hình toát ra khói đen, rất lấy say điện, rồi mới chạy đến phòng khách lấy bình chữa cháy phun lên màn hình. Sau một trận hỗn hẳn để bình chữa lửa xuống Ở rừng nình nình nhìn Cô dụng cụ để kiếm tiền cơm ăn Đều như là bị tuyết trắng sở bao phủ Cô chỉ cảm thấy trong đầu là một mảng mông lung Thấy cô như là người mất hồn Hoài kỳ tưởng mở miệng an ủi cô Nhưng lại không biết nên phải nói cái gì Đi ra ngoài Cô mở mịt nhìn máy tính màn hình Máy in cùng với bàn phím Giọng nói mỏng manh cũng không quay đầu lại mở miệng Tôi Đứng ở bên ngoài Phải kỳ vạn phần bất an. Đi ra ngoài. Cô không nghe anh nói, quả quyết là đuổi anh đi. Thật là có lỗi tôi. Đi ra ngoài. Cô tiếp tục lặp lại ba chữ, lạnh giọng nói. Biết mình nói gì cũng là uổng công. Anh cũng hiểu được nên chờ cô hết giận. Nhìn bóng dáng của cô ẻo ảy, anh xoay người đi ra. Tiếng chuồng di động vang lên. Nình nình lấy điện thoại từ trong túi quần rồi mờ miệt trả lời. Làm sao? Em không có cách nào hết. Em biết. Em biết. Nhưng máy tính của em vừa bị cháy rồi." Vài khi đi đến phòng khách liếc mắt nhìn poster trên tường, Casalena bắt lại nhìn anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười phảng phất như sự chế giễu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net